truyenaudiomoi.com, xin giới thiệu đến các bạn truyện Chí Tôn. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1: Tinh Hải Long Cung Thương Lam Long, chí nguyện to lớn không cam lòng dưới tán cây. Tê quyển 1: Thư gia đảo. Thiên cổ Giang Sơn, Ngô số Phong Lưu. Gió tác mưa sa, Cửu Châu như họa. Tinh Châu trong Cửu Châu, to lớn bu bờ bến, từ trên nhìn xuống đều là biển rộng bao la. Hòn đảo nhiều như châu ngọc, giống như cảnh đẹp trốn tiên cảnh, nhân văn phồn hoa, mặc cho sóng lớn bần vũ, muôn đời tranh đấu cầu sinh, cũng từ đó anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Dữa quần hùng hào kiệt, có Hải Long Vương Khương Bắc xưng hùng, xưng bá cả vùng biển, bệ nghệ thiên hạ. Lúc hắn gần chết, cảm thấy không có người kế tục, vì vậy bố trí mật tàng tinh hải long cung, chờ người hữu duyên truyền thừa y bát của mình. Tin tức truyền ra, dẫn phát vô số sóng to gió lớn, vô số người, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tốn nhiều tâm huyết và tuổi thanh xuân, chính là muốn tìm được Tinh Hải Long cung, kế tục trở thành Hải Long chi vương. Sở Vân chính là một người trong số đó. Thiên địa huyền diệu hải để tàng, thần tinh dẫn. Độ vô sổ quang. Hải Long Vương Khương Bắc chỉ để lại câu này làm manh mối vô số người vì thế mà suy nghĩ vỡ đầu, thậm chí vì tầm bảo mà táng ra bại sản, cửa nát nhà tan, nhưng 130 năm sau, Tinh Hải Long cung vẫn vô tung vô ảnh, nhưng hôm nay đã được Sở Vân ta tìm thấy. Nước biển màu lam nhạt ở bên cạnh hắn bắt đầu khởi động, ánh sáng lưu chuyển, giống như mộng như ảo, xuất hiện trong tầm mắt, chính là một rừng san hô, cát trắng như tuyết tràn ngập dưới biển hình thành từng mảng kim hỏa năm màu. Sở Vân đứng trước cửa Long cung, trong nội tâm rất kích động. Hắn ngắm nhìn bốn phía, biết rõ những cây san hô này đã bị Hải Long Vương Khương Bác bố trí thành một mê trận cực lớn. Muốn đi thông nơi đây, phải đợi ánh trăng biến mất. Bầu trời đêm đầy sao sáng chói, mượn nhờ ánh sáng của các vì sao chỉ đường trên mặt biển. Mê trận cực lớn này Được xếp đặt thiết kế như quỷ phụ thần công, quỷ thần khó lường, đạo vận dạt dào, vậy mà không hề có dấu vết của con người làm ra. Đại trận này dung hợp hoàn mỹ thành một thể với thiên nhiên. Trong rừng san hô này, sa hoa hùng vĩ, sáng lạn hoa lệ, chiếm diện tích rộng lớn, nhìn không thấy điểm cuối. Được thế nhân công nhận là một trong 8 đại kỳ cảnh của Tinh Châu. Hàng năm đều có lượng du khách cực lớn đến ngắm cảnh tới nơi đây thưởng thức phong quang, ai có thể nghĩ đến, tinh hải long cung trong truyền thuyết lại nằm hiển hiện rõ ràng dưới mắt của mọi người chứ? Mọi người càng chuyên chú vào vẻ đẹp của rừng san hô này, lại càng bị đại trận mê hoặc. Chỉ có từ bỏ cảnh đẹp, xuyên thẳng qua, dựa vào ánh sao trên đỉnh đầu chiếu xuống biển sẽ lộ ra vết lốm đốm, mới có thể vượt qua mê trận, đến được trận tâm. Ai Nếu là ta của 10 năm trước đã phát hiện ra bí mật này thì tốt biết mấy." Trong nội tâm Sở Vân thở dài, tuy lúc này hắn chỉ mới 36 tuổi, nhưng tóc trên đầu đã hoa râm, hoa dung tiểu tùy, mất một chân trái, phải dùng chân giả thay thế. Nhìn thế nào cũng không giống chàng hắn 30, ngược lại lại giống lão đầu 6 70 tuổi. Trên người hắn cũng đầy vết xẹo, nội thương trùng rất nhiều. Những vết thương này đều do hắn quanh năm suốt tháng tìm kiếm các bảo tàng bí mật, các loại di tích, mộ huyệt, hiểm địa, thuyền đắm. Trong mỗi hoàn cảnh như thế, lúc thăm dò bảo tàng, gặp được cơ quan đại trận, dị thú và cường địch, cho nên lưu lại vết thương. Đọc truyện online sở văn yêu thích mạo hiểm, ưa thích tự do, không cam chịu tầm thường. Tính cách của hắn làm cho hắn được công nhận là tinh châu tham u khách danh tiếng không nhỏ, nhưng là Sở Vân lại biết, thành tựu cả đời của mình chỉ dừng lại ở đây. Hắn biết rõ tình huống thân thể của mình, phi thường tinh tường, sinh cơ hoàn toàn cạn kiệt, có thể sống đến bây giờ hoàn toàn bằng vào một cổ tinh thần khí. Trên đất bằng, hắn đi không đến nửa canh giờ, phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Thời điểm thời tiết chuyển lạnh, tất cả các đốt ngón tay của hắn đều phát lạnh, rất đau nhức. Có đôi khi ngủ, ngủ suốt một ngày rưỡi, mơ mơ màng màng, ngủ thấy ác mộng liên tục. Hắn nhìn thấy người cùng lứa tuổi, trước mặt mình bước đi như bay, Sở Vân rất hâm mộ, nhưng hắn không hối hận. Đối với một nhân vật tầng dưới chót như hắn, không có chỗ dựa, muốn địch nhưng thiên chi kiều tử gia đại nghiệp đại, sau lưng có thế lực to lớn chèo chống tiềm tu. Hắn chỉ có thể lao thân vào hiểm cảnh, không ngừng đi thám hiểm tìm kiếm lợi ích trong nguy hiểm cực lớn, dùng những thứ đó trèo chống để tu hành. Nhưng tạo hóa trêu người, rơi vào tình trạng như bây giờ, hắn tuyệt đối không được tính là thành công. Tinh Hải Long cung chỉ là mục tiêu trong số rất nhiều mục tiêu phải đạt được. Bằng vào kinh nghiệm phong phú nhiều năm tích lũy, hắn thu thập tất cả sự tích của Khương Bá, từ đủ loại biểu hiện lúc tuổi già của hắn, từ những giả thiết lớn mật không cần tang chứng vật chứng. Hắn mất thời gian 3 năm, cuối cùng cũng tìm được nơi này. Tinh Hải Long cung, địa phương truyền thừa của Hải Long Vương. Từ đủ loại thời cơ, rốt cục Sở Vân cũng rất gian nan khi bước vào nội cung Long cung. Kiến trúc Long cung hùng vĩ tráng lệ, đình đài lầu các, hành lang viện yên tạ, bố trí hoa lệ tinh xảo. Hoa điểu trùng ngư, cầu nhỏ nước chảy giao nhau, sinh cơ bừng bừng. Nơi đây là ở trong đáy biển sâu, dựa vào sức mạnh to lớn, cường ngạnh mở ra một thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh. Năm đó, lúc Hải Long Vương gần chết, đã sống ở chỗ này. Một đời vương giả, là nơi sinh hoạt lúc triều tàn. Sở Vân âm thầm ngạc nhiên, khảo hạch trong dữ liệu, không có xuất hiện. Theo lý thuyết, Tinh Hải Long Cung là nơi truyền thừa của Hải Long Vương Khương Bá ít nhất cũng phải xếp đặt vài đạo khảo nghiệm, khảo nghiệm người được truyền thừa. Nhưng mà nghĩ lại, Khương Bắc từ trước tới nay đều không câu nệ tiểu tiết, khoăn hồng độ lượng, phóng khoáng không thích bị trói buộc mà nổi danh. Sở Vân cũng cảm thấy thoải mái. Hắn vừa tới tiền điện đã bị cảnh tượng trong điện cảnh kinh ngạc ngây người. Chính giữa cung điện rộng rãi, hai tòa núi nhỏ, đều cao mấy trượng, bên trái là một tòa hắc quang bóng loáng Tất cả đều là địa sát thạch tệ, bên phải thấp hơn một ít, bạch quang chiếu rọi, tất cả đều là thiên cương thạch tệ, địa sát thạch tệ, thiên cương thạch tệ đều là tiền thông dụng của Cửu Châu. Hai toàn núi này là một khoản tài phú cực lớn. Sở Vân thầm ước đoán, chỉ ngọn núi địa sát thạch tệ có thể mua một tòa hải đảo cấp trấn, lập nhiều cơ nghiệp kiên cố truyền thừa cho đời sau. Không cần phải nói đến ngọn núi thiên cương thạch tệ Hải Long Vương Khương Bác chính là bá chủ một phương, là vương của biển. Theo lý thuyết thân ra phải có thạch tệ hơn xa nơi đây. Nhưng hắn thường vung tiền như giác, trọng nghĩa khinh tài. Chỉ để lại những khoản tài phú này, cũng có thể hiểu được. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 2 Tinh Hải Long Cung Thương Lam Long Chí Nguyện To Lớn Không Cam Lòng Dưới Tán Cây Ếch Sở Vân Có Chút Khiếp Sợ nhanh chóng bình phục tâm tình, nếu như hắn trẻ lại 10 tuổi, khi tới đây, khoản tài phú này đã làm hắn khó cất bước, nhưng hiện tại, hắn đã già, sức sống sắp hao hết, dù tài phú có nhiều hơn nữa, cũng không có mệnh để hưởng, tất cả đều là vô dụng. Hắn đi qua tiền điện, đi vào trung điện, chính giữa trung điện có 30 bàn ngọc, trên bàn đều có một vật, tất cả đều nằm cách nhau 10 trượng. Sở Vân quét mắt một vòng, phát hiện có bàn có một bình thuốc, có bàn bài biện đạo pháp ngọc giản, có bàn thì để trứng yêu thù. Tâm tình của hắn lúc này mới mất bình tĩnh, trong lòng phát sinh chút chờ mong và vội vàng. Thân thể của hắn cũng có thể dựa vào vài cách để chữa trị tốt. Thứ nhất là đại danh đỉnh đỉnh sinh cơ tạo hóa đan, thứ hai là lấy trường thọ nổi danh, vạn tái thanh long, khương bác tung hoành thiên hà. Chưa hẳn không có hai thứ này, chỉ cần Sở Vân ở chỗ này tìm được Sinh cơ tạo hóa đan, hoặc là trứng yêu thú vạn tái thanh long, hắn có thể cải biến thân thể, niết bàn tân sinh. Không phải cái này, cũng không phải cái này, cái kia cũng không phải. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Những thứ bày trên bàn đều là kỳ trân dị bảo, tùy ý để một món lưu lạc ra bên ngoài, người ta cũng tranh nhau đến phá đầu dẫn phát do tanh mưa máu, nhưng không có sinh cơ tạo hóa đan và chứng bạn tái thanh long, giá trị cao nhất chính là ba cái bàn ở chỗ sâu. Trên một bàn để một bảo tiêu, chính là vũ khí thành danh của Khương Bắc, Bích Hải Triều Sinh Tiêu. Trên một bàn khác, bảy biện pháp môn ngư yêu tiểu thương hải. Một chương cuối cùng là một ngọc giản, trong ngọc giản uy chép một môn hồn ước người trở thành truyền nhân của Hải Long Vương, có thể cầm hôn ước này, tiến vào Nhân Ngư đảo Ngọc Ba Vương, cầu hôn Phương công chúa. Ba thứ đồ vật này, tiền điện là hai toàn núi nhỏ, chính là tiền tài, mỹ nhân và lực lượng, là ước mơ tha thiết của biết bao nhiêu người, là thứ mà họ đau khổ truy cầu. Đáng tiếc, với ta mà nói, đều không có chỗ hữu dụng. Đọc truyện online Sở Vân cười khổ. Hắn đã triệt để thiêu đốt tính mạng, sức sống mất sạch, thời gian không nhiều, cầm những vật này thì có tác dụng gì? Nếu là 10 năm chứ? 20 năm trước ta tìm được nơi này thì tốt biết bao. Hắn chậm rãi lắc đầu, tiếc nuối thở dài một tiếng, cũng không lấy đi đồ vật trên bàn, mà đi vào hậu điện. Trong hậu điện, có một con rồng đang nằm, con rồng thật lớn. Long giác đẹp đẽ quý giá như san hô, long lân như bí lam, long thân uốn lượn trong hậu điện, dài vài chục trượng, thân thể hùng tráng, thô như trụ lớn. Long trảo giữ tợn, lóe ra hàn quang. Đây chính là yêu thú Thương Lam Hải Long của Khương Bắc a. Sở Vân nói năng lộn xộn, phát ra âm thanh sợ hãi than phục. Hải Long chậm rãi mở hai mắt ra, long nhãn giống như giếng sâu, nhưng tràn đầy long khí. Rốt cục cũng đợi đến lúc có người thừa kế, đáng tiếc, đáng tiếc à, ngươi đã tới muộn. Hải Long phát ra âm thanh chầm thấp, quanh quẩn thật lâu trong hậu điện. Đúng vậy, tới chậm hai mươi năm, sở vân ngợt đầu, nụ cười chô sót. Hắn nhìn Hải Long, nó cũng nhìn mình, ngươi sắp chết, ta cũng sắp chết. Trong nụ cười, có tiếc đuối, có trào phúng, có giải thoát nhưng không hề hối hận. Nếu tới sớm 20 năm, Nhân Long gặp nhau, chắc chắn sẽ thành một giai thoại. Chỉ tiếc thế gian này không bao giờ có chỗ cho từ nếu. Năm đó, chủ nhân và ta thua trong tay Sở Bá Vương. Bản thân ta bị trọng thương, còn có một cơ hội để cứu chữa, nhưng chủ nhân lại không có cơ hội. Phải đợi hơn 100 năm, bản thân ta cũng kề cận cái chết, rốt cục cũng đợi đến lúc có một người thừa kế. Thương Lam Hải Long bắt đầu nói miên man, nói đủ loại chuyện xưa. Chủ nhân bỏ bao công sức trước khi chết xây dựng Tinh Hải Long cung, chờ đợi người hữu duyên. Hắn nói suy nghĩ cho ta, không cần thiết lập bất cứ cửa ải khảo nghiệm nào, muốn ta lựa chọn vị chủ nhân thứ hai. Nguyên lai Tinh Hải Long cung cũng không phải không có khảo hạch, chỉ có một khảo hạch duy nhất, chính là phải được đầu Thương Lam Hải Long tán thành. Đáng tiếc, hơn trăm năm qua đi, thân bị trọng thương, bệnh nguy kịch, không thể ngao du biển cả, rong ruổi thiên hạ. Thương Lam Hải Long tuổi già nhưng trí chưa già, trí tại ngàn dặm. Đáng tiếc có lòng mà không có sức. Những lời này đã chạm đến nỗi lòng của Sở Vân, làm cho hắn cộng minh. Hắn cũng giống như thế, là một nam nhân bình thường có dạ tâm, nhưng thời vận không như ý, muốn tung hoành thiên hạ, nhưng tính mạng đã đi đến điểm tận cùng. Tinh Hải Long cung hắn muốn đánh cược một lần, đáng tiếc lại không tìm ra thứ mà hắn cần. Chân trời xa xăm lưu lạc xứ người, mới gặp như đã quen biết từ lâu. Một người một rồng, giống như một cặp trở thành tri kỷ tâm đầu ý hợp. Thời gian dần qua, bọn họ thường xuyên kể cho đối phương nghe chuyện của mình, một phương đang nói, Hải Long trình bày đều là chuyện có khương bác, chiến đấu liên miên, chuyện xưa khi tung hoành đại dương mênh mông, mà Sở Vân lại nói về những chuyện minh mạo hiểu tìm tòi bí mật và những kinh nghiệm đã trải qua. Bọn họ nói cho nhau nghe, khoe khoang vết thương trên người, bàn luận sinh tử. Rốt cục có một ngày, Hải Long đầy thâm ý nhìn Sở Vân nói, "Ta đi, sau khi ta chết, xin ngươi vùi thân ta xuống dưới tán cây đại thụ trong hoa viên kia." Nói xong, sinh cơ biến mất. Huyết nhục toàn thân, Long Lân, Long Giác Long trảo và các loại tinh hoa áp súc thành một khối yêu tinh lớn nhỏ màu hổ phách. Sở Vân thở dài một tiếng, cắn răng trèo trống, thiên tân vạn khổ tốn nhiều sức lực, rốt cục cũng kéo khóa yêu tinh kia xuống chính giữa hoa viên. Hắn bồi sâu yêu tinh vào rễ đại thụ trong đất, lấp đất lại. Gân mỏi kiệt sức tựa vào đại thụ, hai mắt hơi đóng lại, bình tĩnh chờ đợi tử vong đến. Nhưng là thời gian dần qua, suy nghĩ lại lộn xộn. Ngày xưa, hắn đã từng là là người thừa kế một hải đảo, đáng tiếc lại bị cường địch cướp đoạt, mất đi cơ nghiệp. Hắn cũng từng có được yêu thú tuyệt phẩm, không thua kém Thương Lam Hải Long, Vạn Tái Thanh Long, đáng tiếc bị tiểu nhân ám toán, tiếc nối vạn phần. Cả đời của hắn giống như đắm chìm trong một khúc nhạc xô sục. Nhạc khúc ngắn ngủi nhưng kịch liệt, khúc dạo đầu trầm bổng ngân cao, trình bày đủ tang thương của nhân thế hắn không phát hiện ra, sau khi đại thủ hấp thu yêu chi lực của Hải Long, đang dùng một tốc độ kinh người để lột xác. Cành lá của nó giãn ra, giống như ngân hà năm màu, xinh đẹp giống như mộng như ảo. Bừng sáng biến mất, trên cây kết xuất một trái cây. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, quay lại 23 năm trước, tất cả đều lặp lại, thượng, lạch cạch một tiếng. Trái cây thành thục rơi xuống đất, trùng hợp lại rơi vào trong tay Sở Vân. Sở Vân rốt cục cũng phát giác được dị trạng, cố hết sức mở mắt ra, nhìn thấy một quả trái cây tản ra quang hoa năm màu. Nguyên Lai Hải Long có dụng tâm kín đáo, muốn ta ăn quả trái cây này sao? Đáng tiếc, hiện giờ ta ngay một điểm khí lực còn không có a. Hắn thở dài thật sâu, trái cây kỳ dị này bao phủ bởi ánh sáng màu mè. Tản ra mùi thơm, ngay cả nằm trong tay sở vân, lại giống như xa tận chân trời. Nếu có thể trở lại hai mươi ba năm trước ta có thể làm lại từ đầu. Hắn thở dài một tiếng cuối cùng, rốt cuộc sở vân cũng vô lực trèo trống, hai mắt khép lại. Oanh! Ngay vào lúc hắn vừa chết, trái cây kỳ dĩ trong tay, lại phát ra hào quang trói mắt mạnh mẽ, chiếu sáng cả long cung, thiên địa chấn động, biển cả gào thết. Hào quang từ đáy biển bắn lên mảnh liệt, giống như kình thiên trụ, bay thẳng lên 9 tầng mây. Cửu châu chấn động, thời không biến đổi. Bóng đêm vô tận, đây chính là tử vong sao. Sở vân cảm giác dài đẳng đẳng, cảm giác mình đang du đẳng trong bóng tối. Trong bóng tối không có phương hướng, không có ánh sáng. Hắn giống như một đám cô hồn phiêu du giữa cánh đồng trống trải. Thời gian dần qua, hắn cảm giác được sự kỳ quái. Vì sao ta vẫn còn cảm giác được thân thể của mình? Chẳng lẽ ta chưa chết? Hắn thử mở to mắt. Ánh sáng hiện ra, một gian phòng ngủ đơn sơ đập vào mí mắt. Cảm giác rất quen thuộc, ký ức trong đầu nhanh chóng hiện về. Đây không phải là phòng ngủ của ta trước kia sao? Chẳng lẽ là mộng? Nếu là mộng thì sao tất cả lại chân thật đến thế? Sở Vân từ trên giường ngồi dậy, sờ sờ chiếc giường, lại sờ sờ thân thể của mình. Trong nội tâm kinh nghi bất định, hắn cẩn thận nhìn quanh, đứng dậy, dạo bước trong căn phòng, có chút không đúng. Chân ta? Đột nhiên hắn mở to hai mắt, sững sờ, ngẩn người nhìn chằm chằm vào chân trái của mình. Trong trí nhớ không chọn vẹn, chân trái của hắn là chân già, nhưng lúc này lại hoàn hảo không tì vết, rất tráng kiện. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ ta mượn xác hoàn hồn? Da đầu của hắn run lên, Bỗng nhiên nhìn thoáng về phía chiếc gương treo trên tường, hắn chần chờ, có chút chờ mong, chậm rãi đi đến tấm gương. Trong cảm xúc của hắn, trong cảm xúc sợ hãi còn xen lẫn cảm giác mờ mịt, phi thường phức tạp. Trong gương hiện lên một gương mặt quen thuộc, quá quen thuộc, vì thiếu niên này chính là mình lúc trước. Sở Vân cảm thấy khiếp sợ cực độ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ chính mình đang lâm vào trong ảo trận? Rõ ràng thân thể của mình đầy bệnh tật, nằm dưới tảng cây, nằm chờ cái chết đến, nhưng khi mở mắt, lại phát hiện không phải đang ở trong tinh hải long cung mà là đang ở trong phòng ngủ. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Đọc truyện kiếm hiệp nếu như đây là ảo trận, cũng không tệ lắm. Sở Vân cười tự giễu, mở cửa phòng, bước đi ra ngoài. Không bao lâu hắn được đảo chủ thư gia đảo thư thiên hào thu làm nghĩa tử. Ở lại địa phương này, ngay trong thư gia thành, lúc mở cửa, ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào giữa đình viện, hai bên đều có gieo trồng hoa cỏ. Hành lang gấp khúc ở phía xa xa thỉnh thoảng có bóng nô tài qua lại. Cái ảo trận này, không ngờ lại chân thật như vậy. Sở Vân duỗi người, hít sâu không khí tươi mát thật sâu, nhịn không được cảm khái một tiếng. Sở Vân, ngươi thật lớn mật. Tại sao sáng nay lại không đến phòng của ta? Đến thỉnh an ta." Một âm thanh cay nghiệt của nữ nhân truyền tới, người đi tới là một vị phu nhân. Nàng mặc quần áo hoa lệ, khuôn mặt thoa phấn trắng rất dày, giống như tận lực che giấu dấu vết của thời gian trên gương mặt mình, xem ra không được thành công cho lắm. Cái cằm bén nhọn lúc này nâng lên, thể hiện ra tính cách cao ngạo. Sở Vân ngơ ngác nhìn nàng đi tới, nghĩ thầm, cái ảo trận này cũng quá chân thật. Vô lễ. Phu nhân nhíu mày, cảm thấy ánh mắt Sở Vân nhìn mình là một chuyện mạo phạm, lập tức sắc mặt rét lạnh, âm thanh quát tháo truyền ra. "Sở Vân, càng ngày ngươi càng không hiểu chuyện, không đến thỉnh an ta, thật là hỗn láo." Nhìn thấy bổn phu nhân lại còn không quỳ xuống vấn an ta, nàng từ trên cao nhìn xuống, mang theo vẻ cừu thị, ánh mắt khinh thường nhìn Sở Vân. "Thư phu nhân." Ngữ khí Sở Vân lạnh lùng, tình cảnh như vậy, dẫn phát ra cảm xúc ẩn giấu sâu trong lòng của hắn. Người ở trước mắt chính là thê tử của nghĩ phụ Sở Vân, vốn có họ chữ tên Khi Xương. Sau khi gả cho Thư Thiên Hạo, liền theo họ chồng. Nàng sinh ra hai đứa con, từ trước tới giờ đều cay nghiệp với Sở Vân vạn phần, chỉ cần không hài lòng liền đánh chửi giáo huấn, ý đồ muốn đuổi Sở Vân ra khỏi thư gia thành, vì e ngại thư thiên hào, cho nên không dám phát tác. Hôm nay, Sở Vân không đúng hạn đến Thình An nàng, nàng nắm lấy cơ hội tốt này, chuẩn bị giáo huấn tên nghĩa tử hỗn láo này một chút. Nào biết rằng, đến chỗ Sở Vân, lại phát hiện Sở Vân thường ngày khúm núm, đã biến thành một người khác. Ngay cả ánh mắt nhìn mình, không phải là khiếp sợ mà là ánh mắt cừu hận, đằng háng một tiếng, lửa giận trong lòng bốc lên cao. Đây là ánh mắt gì, một thằng con hoang, ranh con, dám dùng ánh mắt này nhìn ta? Thư phu nhân cảm thấy tôn nghiêm của mình bị mạo phạm nghiêm trọng, nàng phải dùng tội danh này mà truy cứu, sau đó đuổi hắn đi. Kết quả lại nghe thấy Sở Vân cười lạnh một tiếng, nói: "Thư phu nhân, ngươi có thể câm miệng được rồi." Không phải ngươi chỉ muốn mượn chuyện lần này, đuổi ta ra khỏi thư gia thành hay sao? Ngươi gây khó xử cho ta ở khắp nơi, chính là vì sợ nghĩa phụ coi trọng ta, sợ quyền thừa kế thư gia đảo sẽ bị ta cướp đi đúng không? Ngươi, ngươi. Thư phu nhân nghe thế liền giật mình biến sắc, nhịn không được lùi về phía sau một bước, ngón tay chỉ vào Sở Vân run lên nhè nhẹ, giống như bị lời nói của Sở Vân làm kinh hãi. Nàng vốn muốn mượn cớ lần này, hảo hảo giáo huấn Sở Vân một chút. Mưu cầu làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn, thành lập cho mình quyền uy không thể mạo phạm, nhưng lại không ngờ, lời nói của Sở Vân kinh người như thế, một câu nói đã nói ra tất cả âm mưu của nàng. Không sai, nàng đã nghĩ cơ nghiệp thư gia đạo phải thuộc về thư đại, thư nhị, nhưng mà thư thiên hào, hắn rất yêu thích nghĩa tử của mình. Đối đải với sở vân giống như con ruột, thậm chí công khai tỏ vẻ, người thừa kế thư ra đảo trong tương lại, sẽ tuyển một trong ba người này ra. Dựa vào cái gì cướp đoạt đồ của ta, một đứa con hoang cũng có thể kế thừa sao? Chuyện được phát tại trang web, chuyểnaudio.com, chương 4, quay lại 2-3 năm trước, tất cả đều lặp lại, hả? Thư phu nhân tuyệt đối không thể nhìn chuyện này phát sinh. Nhưng mà hai nhi tử của mình là một lũ quần là áo lượt, mà Sở Vân thừa nhỏ thông minh, hiểu chuyện nhu thuận, nếu so sánh ai hơn ai kém nhìn là nhận ra. Sở Vân lại tiếp tục cười lạnh nói, ta tự hỏi bình thường cung kính với ngươi có thừa, nhưng có chuyện nhỏ, ngươi lại không bỏ qua, lại biến nó thành chuyện lớn. Hôm nay muốn mượn chuyện ta không thỉnh an, ngươi gấp đến độ không thể chờ đợi được chạy đến đây giáo huấn ta. Hừ, nếu như cho ta thêm một lần cơ hội, ta nhất định sẽ triệt để đánh bại hai nhi tử của ngươi. Cho ngươi phải trợn mắt nhìn ta, đừng đừng chính chính kế thừa cơ nghiệp thư gia đạo. Đến lúc đó, nghĩa phụ sẽ vì ta mà kiêu ngạo. Về phần ngươi, thư phu nhân lại hoảng sợ lui về phía sau một bước, bị khí thế âm trầm của Sở Vân trấn nhiếp. Sở Vân bộc phát làm cho nàng quá rung động, rung động quá lớn. Nàng vốn cho rằng Sở Vân trẻ tuổi vô tri, giống như con thỏ trắng bé nhỏ, rất dễ ăn hiếp. Nhưng hôm nay, con thỏ trắng bé nhỏ trong mắt nàng lại biến thành một con hổ con. Tuy vẫn chưa trưởng thành, nhưng hào quang từ răng nanh sắc bén đã lộ ra. Một cỗ khí chất bức người đang chuẩn bị hành động. Tốt, rất tốt. Ngươi dám ngỗ nghịch trước mặt trưởng bối của ngươi? Ngươi là đồ bất hiếu, ngũ nghịch tử, thư phu nhân hỗn hề, im ngay, ta chỉ nhận nghĩa phụ, đã khi nào nhận ngươi là nghĩa mẫu chưa? Lúc trước ta thỉnh an, chính là nhìn mặt mũi của nghĩa phụ, ngươi bình thường đối đãi với ta thế nào, cả thư gia từ trên xuống dưới, có ai không biết chứ? Nhiều lần muốn đuổi ta đi, ngươi xứng làm trưởng bối của ta sao? Sở Vân đang phát tiết Cổ oán hận này đã được trôn giấu trong trí nhớ của hắn, suốt hơn hai mươi năm. Ông trời có mắt rồi, bản thân mình lúc trước, chưa từng nghĩ qua, muốn cướp đi cơ nghiệp thư gia đảo cơ ơ. Nhưng vào kiếp trước, nghĩa phụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn bị hải tặc tập kích, trước khi chết đem thư gia đảo truyền thừa cho mình. Sau này khi mình tại vị, niệm đối phương là thê tử của nghĩa phụ, quên hết ân oán trước kia. Đối đãi với nghĩa mẫu, thư đại, thư nhị rất tốt, nhưng chính thư phu nhân trước mặt lại kết hợp với thế lực nhà thân nương, mẹ đẻ của mình, nội ứng ngoại hợp. Bước mình ra khỏi thư gia đảo. Tốt, là các ngươi bức ta, ta không đi thì ngươi làm gì được ta? Ngươi đã làm thế với ta, chẳng lẽ lại nói ta lấy ơn báo oán sao? Cho tới bây giờ ngươi chưa từng nhân từ với ta chẳng lẽ còn muốn ta nói chuyện tình nghĩa với ngươi sao? Nuôi dưỡng một con sói con không quen biết, lòng mương giả thù. Lòng mương giả thù a. Thư phu nhân kêu lớn lên, khuôn mặt vặn vẹo, tức giận đến mức tay chân loạn xạ. Ngươi cút cho ta, cút. Ngươi đâu mau tới đây, mau đuổi tên tiểu súc sanh này ra khỏi cửa cho ta. Người hầu trung quanh vẻ do dự hiện rõ lên mặt, đứng nguyên tại chỗ trần chờ không quyết. Một bên là thành trụ phu nhân, một bên là nghĩa tử của thành trụ. Chuyện này không cần ngươi đuổi, tự ta đi, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ quang minh chính đại trở về đây. Trong lòng Sở Vân rất thoải mái, đột nhiên cảm giác được cái ảo cảnh này rất tốt, đúng là quá tốt. Rất nhiều chuyện chưa từng nói, đã có thể nói, rất nhiều việc chưa từng làm, đã có thể làm. Dù là ảo cảnh thì thế nào, Cuộc đời chỉ có 30 năm ngắn ngủi, như mộng như ảo, không phải chỉ là một giấc mộng thôi sao? Không để ý tới sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run của thư phu nhân, Sở Vân đi nhanh về phía trước, giống như đi dạo chơi, hắn chủ động rời khỏi phủ viện. Sở Vân thiếu chủ vừa nói cái gì, lại làm cho sắc mặt thư phu nhân khó coi như vậy. Thư phu nhân thừa dịp đảo chủ đi ra ngoài, lại bước Sở Vân thiếu chủ rời đi. Đúng là độc ác mà. Kỳ quái, hôm nay Sở Vân thiếu chủ rất khác. Bộc phát khiến thư phu nhân thở hổn hển, làm cho người ta nhìn thấy thật hả giận. Tôi tớ nheo nheo nghị luận, tâm tình thư phu nhân rất cay nghiệt, thấy nàng như thế, đám tôi tớ đều mang tâm tình rất thích thú. Kiếp trước, bị thư phu nhân bức rời khỏi phủ thành chủ, cũng không phải việc xảy ra một hai lần, nhưng mỗi lần như thế, không bao lâu sau Đều được nghĩa phụ thạch thiên hào tìm trở về. Tôi tớ đã tập thành thói quen. Thư phu nhân thì siêng năng mới lông tìm vết. Nhưng người thật sự chô sót túng quẩn. Cũng chỉ có sở vân. Người trong thư gia thành đi lại hối hà. Tâm tình sở vân cũng bình tĩnh trở lại. Ôm tâm tình trở về trốn cũ. Đang mở mịt mò mẫn đi dạo trong thư gia thành. Thời gian trôi qua. Vẻ nhẹ nhõm trên mặt của hắn chậm rãi biến mất. Mà chuyển thành ngưng trọng và kinh nghi bất định. Hắn phát hiện mình có cảm giác hỉ nộ ái ố, còn cảm giác thấy đói khác, nện nắm đấm vào thành, lại cảm nhận được đau đớn. Hơn nữa, suy nghĩ của mình rất tỉnh táo, chuyện này không giống như trong ảo trận, mỗi một người trong thành đều ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cũng không có bất cứ phản Ứng gì bất đồng cả. Một suy đoán lớn mật đang hiện ra trong lòng của hắn chẳng lẽ nói, ta thật sự sống lại? Giả thuyết lớn mật, nhưng không có bất cứ chứng cứ nào. Sở Vân là người có nghề, cho nên có phương pháp xử lý. Nói chung, nhưng ảo trận loại này có thể chất lọc trí nhớ của người ta, kiến tạo ra ảo cảnh. Trong thư gia thành cũng có những nơi mà mình chưa từng đi qua. Một lát sau, trong thư gia thành lại nhiều ra một thiếu niên đứng sững sờ tại chỗ. Đột nhiên, hắn lại vung tay hoan hô. Cao giọng họ hét, vui đến phát khóc. Ông trời có mắt à, ta thật sự sống lại. Hai mươi ba năm trước, ta đã quay trở lại. Tỉnh táo, tỉnh táo, dựa theo trí nhớ. Kế tiếp chính là lễ trưởng thành. Trong lễ trưởng thành sẽ có thể chọn chứng yêu thù. Sẽ có quả chứng yêu thù kia. Đây chính là bước ngoặt của chúng ta à. Nắm chặt, nhất định phải nắm chặt. Ba tuần lễ sau, thư gia đảo, địa đàn. Lễ trưởng thành, chọn trứng a. Đứng trên địa đàn là một ngư yêu sư đầu hai thứ tóc, thân thể có chút còng xuống, hắn chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn ba thiếu niên trước mặt. Trên người lão tản ra khí thế áp bách vô song, đặt ở trước mặt bọn người sở vân, có ba quả trứng yêu thú. Ở bên trái, lớn cỡ cái bồn nhỏ, toàn thân màu lam nhạt. Nhìn về nó, vỏ trứng giống như đá, cẩn thận lắng nghe. Từ trên quả trứng phát ra một âm thanh chiều tịch yếu ớt, ở chính giữa, lớn nhỏ chỉ bằng cái bát, toàn thân màu xanh. Vỏ trứng hiện ra ánh sáng, nhìn vào nó có cảm giác nó trơn trượt như mỡ. Mặt ngoài vỏ trứng, có một bàn đen. Nếu cẩn thận dùng mũi ngửi, có thể từ trên quả trứng ngửi thấy mùi hương của hoa cỏ xanh tươi. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 5 Hải ngạc thảo xá hòa trung hồ, trong trứng yêu thú có huyền cơ ơ, thượng ở bên phải, cũng lớn nhỏ bằng cái bát, vỏ trứng trắng noãn như tuyết, nhưng ở mặt ngoài lại có diễm văn màu đỏ tươi giống như hòa diễm, nhìn vào nó, giống như hoa tươi đang nở, từ trong nó tản ra một cổ tình cảm ấm áp. Hai con người đen kịt, bình tĩnh giống như hồ thu, cảm xúc của sở văn bành trướng, ánh mắt đảo qua hai quả trứng yêu thú trước mặt, quả trứng ở bên phải, ánh mắt chỉ xem xét sơ qua một cái. Biểu hiện trên mặt vô cùng lạnh nhạt. Ánh mắt quét qua Sở Vân, dù hắn trải qua nhiều gian nan chắc trở để trở thành là ngự thú sư, nhưng lúc này vẫn lấy làm lạ. Trên người của Sở Vân toát ra khí độ trầm ổn không thể có ở tuổi 13 được. Nếu so sánh với hai thiếu niên ở bên cạnh hắn, Ngược lại hắn bất luận là thần sắc hay cử chỉ cũng nên có nôn nóng và do dự cho phù hợp với lứa tuổi. Các hòn đảo khác cũng có phong tục giống như vậy, mỗi một năm, trên thư gia đảo, thiếu niên 13 tuổi có tư chất ngự yêu sẽ tổ chức một buổi lễ trưởng thành, chứng yêu thú mà đảo này đạt được trong một năm đó, lựa ra những quả có ưu chất, cung cấp cho các thiếu niên này cho bọn họ chọn lựa, mà việc kế tiếp bọn họ phải thành công ấp nọ yêu thú trong trứng, còn phải học cách nuôi nấng yêu thú như thế nào, chỉ huy yêu thú chiến đấu như thế nào, làm thế nào để thu phục và chiếm được yêu thú mới. Trên thế giới này, yêu thú đại biểu cho lực lượng. Lễ Trường Thành đại biểu cho các thiếu niên đã không thể chơi đùa như con nhỏ, đã chính thức bước lên con đường của mình và phải gánh lấy trách nhiệm mà biểu hiện tốt xấu trong Lễ Trường Thành. Sẽ liên quan đến tiền đồ của các thiếu niên Lễ trưởng thành rất trọng yếu Đây là bước ngoặt cuộc đời Vô số cường già Cất bước sau này Sẽ dần dần trổ lộ hết tài năng Trở thành người hùng bá thiên hạ Đọc chuyện online thiếu niên 13 tuổi Tuy tâm trí thành thục Nhưng lại chưa được tôi luyện chính thức Đối mặt với thời khắc trọng đại như thế Nôn nóng và do dự là việc khó tránh khỏi Nhưng sở vân lại biểu hiện rất lạnh nhà à lấy con đường nhân sinh gì thường phong phú của ngự thú sư, cũng phải ghé mắt nhìn, trong nội tâm thầm khen, thật không hổ là nghĩa tử của đạo chủ, đáng chết. Mẫu thân đã sớm dặn dò hai chúng ta phải chọn hao trứng yêu thú này theo hầu, bảo chúng ta chọn Hải Bạo Ngạc, còn có Lục Nha Sa. Nhưng chúng ta làm gì biết quả nào là Hải Bạo Ngạc, quả nào là Lục Nha Sa. Đúng vậy a, trừ hai quả trứng này ra, còn có một quả trứng hỏa hồ, nếu chúng ta chọn trứng hỏa hồ, vậy thì chúng ta xong rồi. Không công mà tiện nghi cho tên Sở Vân kia thì thật buồn bực. Bên người Sở Vân chính là hai tên thiếu niên đang sỉ xào bàn tán. Đáng hận, chúng ta cũng không thể hỏi lão nhân kia tìm hiểu những quả trứng này, nếu không bản thân sẽ không tuân thủ quy định. Lễ trưởng thành này thật không hợp lý, phải ghi rõ tên của yêu thú Khi đó chúng ta trực tiếp chọn lựa là được, đều tại ngươi trong bình thường không học tập cho tốt, hiện tại ngay cả trứng yêu thú mà cũng không phân biệt được. Ngươi còn nói ta, ngươi cũng không phải như vậy sao, có gan ngươi chọn trước đi. Trứng yêu thú còn chưa chọn, hai tên thiếu niên này lại nheo nhau với nhau, mà âm thanh càng lúc càng lớn. Hừ, nhỏ giọng một chút, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Ngươi không sợ người khác nghe được sao? Giọng của ngươi lớn, lại còn dám phê bình ta. Hai người đối chọi gay gắt, việc đáng làm thì không làm. Vị ngự thú sư kia nghe hết vào tai, khẽ lắc đầu, trong nội tâm thở dài, các ngươi ít làm trò mèo, chạy ra ngoài địa đàn mà cãi nhau, lão phu không muốn nghe các ngươi sỉ xào bàn tán. Ai? Đảo chủ Anh Minh thần võ, tại sao lại có hai tên nhi tử kém cỏi thế này? Có trách có người hoài nghi đây có phải là con ruột của đảo chủ hay không? Lễ trưởng thành của thư gia đảo năm nay có chút đặc biệt, không có nhiều thiếu niên phù hợp điều kiện, toàn bộ thư gia đảo cũng chỉ có 3 người, mà 3 người này đều là nhi tử của thư gia đảo đảo chủ, mà Sở Vân là nghĩa tử, mà thư đại và thư nhị đều là con ruột của đảo chủ. Tuy khuôn mặt tương tự, nhưng thân thể thư đại thì béo ú như heo, tính tình táo bạo, thân thể thư nhị thì gầy như que củi, toàn thân tràn ngập cổ khí tức âm nhu. Hai người đang cãi lộn với nhau, thư nhị vô tình nhìn về phía Sở Vân, bỗng nhiên trong mắt lóe lên tinh quang, nói khẽ với thư đại, "Đừng cãi, ta có biện pháp." Thư đại biết rõ lão nhị nhà mình ngày thường tự quỷ kế đa đoan tuy đều là quỷ kế thối tha, lập tức tinh thần chấn động, vội hỏi, "Biện pháp gì?" Thư nhị không trả lời hắn mà là xoay đầu lại, nhìn về phía Sở Vân, "Quát, này, tên Sở Vân kia, nghe nói ngươi học bài rất khá, tất cả mọi người đều khen ngươi thông minh. Hôm nay phải khảo thí ngươi, nếu ngươi có thể phân biệt những quả trứng này, ta sẽ tặng túi địa sát thạch tệ cho ngươi." Vừa dứt lời, Thư Đại lập tức nói tiếp, "Nếu ngươi phân biệt sai lầm, chúng ta chọn sai trứng, ngươi phải đổi trứng vô điều kiện." Nói xong, Hai huynh đệ còn đắc ý liếc nhìn nhau, đều xem người khác đều là đồ ngốc. Ngư Ưu Sư ở trên đài đài, nghe thế liền lắc đầu, chợt nhớ tới một câu ngạn ngữ, sở dĩ đồ ngốc đều ngốc, là vì những tên này đều cho rằng người khác là đồ ngốc. Người phân tốt xấu, trứng cũng không giống nhau. Trứng yêu thú bày ở đây, luận tư chất tiềm lực, cũng phân cao thấp cả. Ngư Ưu Sư trên đài đàn biết rõ quả trứng nằm ở bên trái có thể ấp nở ra hải bạo ngạc, giá trị cao nhất, chính giữa là trứng lục nha sa, giá trị không thua kém hải bạo ngạc, mà quả trứng hòa ô dù nó cũng không tệ, nhưng so sánh với hai quả khác còn kém xa. Trứng cao thấp tốt xấu trực tiếp ảnh hưởng tới thành tích của buổi lễ trưởng thành, liên quan đến vận mệnh tiền đồ của một người, nếu Sở Vân đáp ứng điều kiện này, phân biệt những quả trứng yêu thú này chẳng phải lúc đó chấp tay nhường tiền đồ của mình sao? Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Bất quá trước tiên ngươi giao túi địa sát thạch tệ trong tay ngươi cho ta." Liếc mắt nhìn thư đại thư nhị, trong mắt Sở Vân nhìn qua rồi mỉm cười, gật đầu đáp ứng nói, "Ngự yêu sư trên địa đản sững sờ, đúng là đồ ngốc, đúng là đồ tầm nhìn hạn hẹp." Ha ha ha. "Thư đại, thư nhị liếc nhìn nhau, trong lòng đang cuồng tiếu. Được, xem như ngươi lợi hại, ngươi đắc thủ." Thứ nhị cố gắng làm ra giả bộ bất bình và tức giận, nhưng khóe miệng rất vui vẻ vì âm mưu đã thực hiện được, điều này đã bán đứng hắn. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6: Hải Ngạc Thảo xá hòa chung hồn, trong trứng yêu thú có huyền cơ. "Hả? Sở Vân, ngươi phải nhớ kỹ điều kiện nha." Nhận lầm phải đổi trứng. Thứ đại liếc Sở Vân, ngữ khí hung thần ác sát bổ sung. Sở Vân cười cười, tiếp nhận túi địa sát thạch tệ, áng chừng dựa theo trí nhớ và kinh nghiệm kiếp trước, trong này có khoảng 30 miếng. Nhanh đi, lấy tiền, còn không nhanh chóng phân biệt chúng cho chúng ta." Thứ đại thúc dục. Trong nhất thời, bất kể là thứ đại thư nhị hay là ngự yêu sư, đều đem ánh mắt tập trung vào trên người Sở Vân. Sở Văn mặc bộ quần áo trắng mục mạc, thần sắc lạnh nhạt như trước, chớp chớp đôi mắt đen như nước, duỗi đầu ngón tay ra, chỉ vào trứng trước mặt, không nhanh không chậm mỉm cười, nói, "Quả trứng bên trái, trứng lớn như bồn, nói rõ hình thể yêu thú cực lớn, sắc như biển, lạnh nhạt chỉ có một, nói rõ trứng này không phải song sinh mà là đơn trứng." Nghe thấy tiếng hải triều lên xuống, Đây là dấu hiệu của yêu thú hành thủy có tư chất tuyệt hảo. Đây chính là trứng yêu thú hải bạo ngạc. Thư Đại và thư Nhị nghe vậy, hai đôi mắt tỏa sáng, vừa vội vừa vui, nói tiếp đi, nói tiếp đi. Sở Vân cười cười, nói tiếp, quả chính giữa to như chén, xanh nhạt như cây, nói rõ chính là đơn trứng hành mộc, thay ngén ra yêu thú hành mộc. Vỏ trứng sáng bóng, đây là đặc thụ của yêu thú thân mềm. Trên vỏ trứng có đốm đen lấm tấm, nói rõ có độc. Từ trên thân trứng phát ra mùi thơm ngát, đây là dấu hiệu nhận biết mộc hành yêu thú có thiên phú cao, đây là trứng của Lục Nha Sa. Về phần quả cuối cùng, đừng nói, đừng nói. Hắc hắc, ta muốn quả trứng bên trái. Bỗng nhiên hai mắt thư nhị đánh gãy lời nói của Sở Vân, đã biết được hai quả, quả còn lại chẳng phải là trứng của Hòa Hồ sao? Đối với thư nhị hắn không có hứng thú, trực tiếp mở miệng, quyết tâm đoạt trước mọi người, chọn lựa ngay quả tốt nhất. Đi chết đi. Đó là trứng hải bạo ngạc, là của lão tử. Từ khi nào ngươi đã muốn đoạt đồ vật của đại ca ta chứ? Ánh mắt thư đại giận dữ, trong miệng hét lớn, đẩy mạnh một cái. Bịch, một tiếng, đẩy thư nhị ngã xuống đất. Lão nhân kia, ta chọn quả trứng này. Thư đại mạnh mẽ tiến về phía trước vài bước, sau đó nhào thẳng vào phía quả trứng kia. Thư nhị Oán Độc nhìn chằm chằm vào thư đại, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, vội vàng từ dưới đất bò dậy, chạy đến quả trứng chính giữa. Âm Dương Quái Khí nói, Lục Nha Sả và Hải Bạo Ngạc đều là yêu thú có tư chất như nhau, sau này sẽ đào tạo thành tài. Hắc hắc hắc. Hãy đợi đấy, lão nhân kia, bổn thiếu gia muốn quả này. Nói xong, bàn tay hắn vỗ vỗ vào quả trứng chính giữa, trên trứng yêu thú phát ra yêu quang nồng đậm màu xanh lá, giống như tiếng rắn đang kêu. Sắc mặt thư nhị bị dọa trắng bệch, bàn tay phải nhanh như thiểm điện rút trở về, nhưng hắn lập tức lại cao hứng nói, "Ha ha, ta muốn, đây là thai động linh quang. Mẫu thân nói quá đúng, lục nha xà này có tư chất tuyệt diệu, thiên phú thâm hậu, đi theo bản thiếu gia." Đây là tạo hóa của ngươi." Hắn cao hứng nói lộ ra khỏi miệng, hắn còn chưa phát giác. Thư đại còn đang đắm chìm trong vui sướng, hai tay vuốt ve vỏ trứng yêu thú bên trái, còn thiếu chút nữa đã đem thân hình mập mạp của mình đè lên. "Thư phu nhân đúng là có hai nhi tử tốt a." Hắc Ngư yêu sư cũng không bạch trần, khinh thường không thèm nhìn hai người bọn họ, ánh mắt của hắn tập trung nhìn Sở Vân. Hắn không nghĩ ra vì sao Sở Vân lại bỏ qua hai yêu thú tốt nhất như vậy, chấp tay nhường cho. Chẳng lẽ quả trứng Hỏa Hồ còn lại có ảo diệu gì sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt vị ngự thú sư này như muốn bán phá quả trứng. Trứng yêu thú này, màu sắc ngăn nắp, đỏ trắng rõ ràng, cũng là một quả trứng yêu thú không tệ, nhưng nếu so sánh với hai quả khác, ngay lập tức cũng nhận ra sự chênh lệch. Trứng yêu thú cũng chia thành thượng đẳng, trung đẳng, Hạ đẳng, thượng đẳng thì giống như trứng hải bạo ngạc hoặc trứng lục nha xà, không chỉ sáng bóng động lòng người, lại có thanh âm, mùi, thay động linh quang, còn một ít dị tượng. Trung đẳng thì giống như trứng hỏa hồ, màu sắc rõ ràng, giống như hàng mỹ nghệ tinh xảo, lặng lặng nằm yên ở một góc. Hạ đẳng thì giống như tảng đá, trên vỏ trứng có vết đen lấm tấm, vết dạn chi chít, chỉ phát ra một ít sinh cơ loáng thoáng, đợi một chút Chẳng lẽ là, nhìn Trứng Hòa Ồ, đột nhiên vị ngự thú sư này nhớ tới một khả năng, nhưng chợt hắn lại lắc đầu, không nhận, chối bỏ loại ý nghĩ này. Ai, xem ra đứa nhỏ này thật sự vì không thể ngăn nổi hấp dẫn do địa sát thạch tệ a, nhưng cũng khó trách, thư phu nhân vẫn luôn không chào đón hắn, bình thường tiền xài vặt đều bị cắt xén bớt. Đối với túi địa sát thạch tệ này, đối với hắn mà nói, chắc là một khoản tiền lớn. Ngự yêu sử âm thầm đáng tiếc thay Sở Vân, một túi địa sát thạch tệ, đổi ngang một quả trứng yêu thú thượng đẳng, thật không đáng giá mà. Như vậy, ta đành phải chọn trứng hòa hồ này thôi. Thời điểm này, Sở Vân cũng đi về phía trước, dùng bàn tay nhẹ nhàng bút ve vỏ trứng. Trong thoáng chốc, hắn cảm nhận được sinh cơ trong trứng hòa hồ. Sinh cơ linh động, ôn hòa như vậy, hắn không nhịn được cười lên một tiếng, loại cảm giác này giống hệt tiền thế, đợi một chút. Tiểu tử ngươi." Thư Nhị nhìn thấy Sở Vân cười cười, trong nội tâm lập tức máy động, giật mình. Hắn suy bụng ta ra bụng người, lập tức cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, nhưng cũng không nhìn ra Sở Vân đùa nghịch lở dối điều gì. "Như thế nào, ngươi muốn lấy túi địa sát thạch tệ lại à?" Sở Vân liếc hắn một cái, lập tức dùng ngự khí cấp bách, thậm chí dùng tay vỗ túi da trên ngực làm ra cử động bảo vệ túi địa sát thạch tệ. Hừ, ta đang lo cái gì chứ? Tiểu tử này, chính là đồ hai lúa, chưa thấy qua tiền là gì? 30 địa sát thạch tệ thôi, nhưng dù gì đây cũng là tiền tiêu vặt một tháng của ta. Hắc. Tiểu tử ngốc, sau này đừng khóc a. Trong khóe mắt lóe lên tia khinh thường rồi biến mất, trong nội tâm của thư nhị càng yên tâm hơn. Tốt, đây là lựa chọn của các ngươi. Như vậy thư đại, ngươi chọn chứng Hải Bạo ngạc. Thư nhị, chứng Lục Nha xà. Sở Vân a, chứng Hỏa Hồ cũng không tồi, cố gắng lên. Đã được Ngự yêu sư khẳng định, lúc này thư đại, thư nhị mới chính thức yên lòng.